các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vậy mà anh ta ngay cả cái rắm cũng chưa có thả đạ phóng người mà chạy người ta ăn uống cũng không phải là khỏe như vậy chứ mà kệ như thế nào đi chăng nữa anh ta cũng đã làm cho lòng hiếu kì của cô nổi dậy dù phải đi thì cũng phải giải thích cho rõ ràng đã là đàn ông thì phải nói ra lẻ mè như vậy trông rất là khó coi nha có cách lần trước anh ta lại bị đại vú lấp miệng em có chuyện cũng chẳng nói rõ là cái gì thật sự là muốn giết người mà nhưng mà tôi cho dù anh nhưng mà cái gì thì cũng nói cho tôi là được rồi còn mẹ nó bọn tôi rất nhanh bị táo bón anh lại còn ấp úng khiến cho cô không thoải mái nữa chứ nói ra cũng là vô dụng mà thôi anh như mặt cất lời anh không nói mới là đồ vô dụng đó người này là thuộc họ rựa sao rùa sao cũng khiến người ta nghẹn đến chết mà cô còn đồng ý thì tôi nói có ích gì chứ anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý mà trời xanh chứng giám Cô luôn luôn là bình tĩnh, cũng không dễ dàng kích tướng người ở trong nhà. Nhưng không biết tại sao, trông thấy dáng vẻ cần trương của anh, lại còn nói ra lời hứa hẹn chẳng thông suốt. Đúng là não ngắn, giờ muốn hối hận cũng là không kịp. Chỉ thấy quần mặt tuấn lắng của Trương thành thật kia lộ ra một nụ cười thật là mê người. Vậy thì thật là tốt quá rồi, bởi vì tôi muốn mời cô làm bạn gái của tôi. Này các anh kia, có thể Trương ra bộ mặt thành thật dễ dàng chiếm được lòng tin như vậy. Tuy không phải là anh vẫn đến chết người Nhưng cũng xuất sắc rất lắm rồi Nhưng mà mặt dù có vẻ xuất sắc Nhưng những gì nói ra từ miệng Nghe cũng vẫn là không hợp Vốn dĩ anh ta đến là để câu cô Sắc mặt của ta thái dao trầm xuống Trọng lòng dâng lên lửa giận Uổng công bản thân còn cảm thấy Anh ta rất là thành thật Đúng là đã nhìn lầm người mà Chẳng qua là giúp anh ta một lần Đã muốn tên một thước Mới gặp mặt một lần Chưa tối nói quen biết Đã dám phô xỉ nhận cô là bạn gái của anh ta Có phải anh ta bị ngốc hay không Thật đúng là dám can đảm Không đỏ mặt cũng không thở gấp Những ấn tượng tốt lúc trước Đều đã chạy hết rồi Đàn ông Chính là loài động vật ma ca đời này tại thái sao tin tưởng nhất Cho dù nuôi chó nuôi mèo đều tốt hơn so với đàn ông Dạy người ngoài ý muốn ư Cũng không phải như thế Thân là giám đốc của công ty Cố vấn tình yêu hôn nhân Nhưng mà không chịu nổi Lùi tới nên rất là căm hận đàn ông May mắn thay Không vì thế mà cô đi theo hướng cực đoan Mà là từ nay về sau Sẽ trở thành một người phụ nữ Thả chịu cô đơn chứ không cần đàn ông Oán trách trời đất Chưa từng bị ảnh hưởng bởi tính cách vui vẻ của cô Tích cực tiến thủ đến nỗi Biến nỗi đau trở thành sức mạnh Đúng với người đời Bởi vì giúp đỡ nam nữ khắp tiền hạ Thuận lợi lọt qua cơ ải trên tình trường Không đến mức đi đến ngã rẽ Hay là đi vào trường cùng Vậy nên đó là động cơ lớn nhất và nguyên nhân chủ yếu khiến cô lập nên công ty này. Nhưng tuy rằng thân là người phụ trách công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, cô vẫn còn chán ghét đàn ông, nhất là những người đàn ông không thành thật. Mới mở miệng ra là định chửi người, nhưng không ngờ lại bị anh ta cướp lời. Nếu như có thể, tôi hi vọng sẽ ký khí ước một tháng. Cái gì? Thật là không hiểu nổi. Đã anh ta muốn theo đuổi cô, bây giờ lại nói đến kế khí ước. Nghe cứ giống như là... Trên danh tiếp có nói, quỹ công ty sẽ giúp khách hàng giải quyết chuyện tình cảm khó chữa. Ngoài ra cũng có thể cho thuê người yêu. Từ lần sau, tại tiểu thư giúp tôi thoát khỏi cảnh cuốn quẫn đó, đã khiến cho tôi có thêm tự tin. Do vậy tôi nghĩ nên thuê một cô bạn gái giả để thoát khỏi những phiền phức không cần thiết. Không biết tôi có nói gì sai khiến cho cô hiểu lầm hay không? Anh cất tiếng hỏi. Sau khi đã hiểu ra, cô lập tức cười đến nỗi xấu hổ. À không không. Tôi chỉ là thật là ngạc nhiên khi anh muốn thuê bạn gái. Tại sao lại không nói sớm chứ? Tiêu chút nữa là cô đã thất lễ rồi. Nguy hiểm thật đó. Quả thật công ty của cô có cho thuê người yêu, nhưng không giống với ngành công nghiệp tình dục. Cái gọi là đối tượng thuê người yêu chính là nam nữ. Khi cùng học hay là gặp cỡ, trong một buổi hẹn quan trọng mà không muốn bị mất mặt trước bạn bè, đều có thể đến ủy tắc tại công ty. Công ty sẽ lập tức chọn giúp quý khách một người thích hợp. Ví dụ như kinh doanh nhà hàng, công ty sẽ lựa chọn những người có trang bị đầy đủ kiến thức về kinh doanh, là người có thể giúp khách hàng vui chân mặt. Nếu đã nhiều năm chưa từng gặp hội bạn học cùng, công ty sẽ giúp lựa chọn những người yêu vừa trè lại vừa có sức sống, làm cho đối phương trở thành tiêu điểm chú ý của hội bạn. Tóm lại, một khi công ty đã nhận công việc thì nhất định sẽ sắp xếp chú đáo chuẩn bị cho suốt cả hành trình, đạt theo yêu cầu của khách hàng, bảo đảm khách hàng sẽ phải vui lòng. Tạ Thái Giao là người hiểu biết rộng rãi. Tuổi con trẻ, mà cô đã có thể thành lập một công ty, trở thành người nổi bật nhất trong những người thành đạt. Xem ra... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.